Đã vô cùng hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở, yếu ớt, vừa nhìn đã biết là tướng đoạn bệnh Đây là người vương thượng để mắt tới sao? Vào lúc này, cổ tay của hành phương dường như vô lực, không giữ được ngân thương nữa, để nó rơi xuống đất, lăn tròn về đám huyết anh nhi. Sát khí toàn thân ngân thương giết cho đám yêu linh, đã bị ánh nắng đoạt đi sức mạnh, không còn manh giáp.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 Bây giờ ta thật sự không yên tâm để hắn ở lại, ta phải sắp xếp cho hắn ổn thỏa rồi mới có thể rời đi. Tuy ta ưng hắn, nhưng cũng biết người ma khác biệt, phàm nhân thọ mình rất ngắn, kiếp sau cũng không tiếp tục ký ức của kiếp trước. Thẩm Ly dừng lại, giọng điệu chậm rãi nhưng kiên định. Ta không theo bên hắn, chỉ mong có thể khiến kiếp này của hắn bình an thôi. Nghe được sự kiên quyết Trong giọng nói của nàng Mặt phương biết Những chuyện thẩm ly đã quyết định Thì bất kể người khác có nói thế nào Nàng cũng làm theo cách mình đã quyết Ánh mắt mặt phương cộp xuống Im lặng một hồi Nửa quỳ dưới đất Cam tâm thần phụ Thuộc hạ nguyện phân ưu cho vương thượng Xin vương thượng an bài Thẩm ly hơi trầm ngâm Nỡ ngay Nàng xoay người Đi về phía hành vương.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 Thương này giết người quá nhiều sát khí rất nặng Rất nhiều sinh linh nhìn thấy nó đều sợ hãi Tên hành phân này tính tình đạm bạc Nên ngay cả những cảm xúc như là sợ hãi ưu thương cũng nhạt trùi Ở một ý nghĩa nào đó mà nói Thì hắn đúng là một cao thủ Không dừng lại Ở chủ đề này Ánh mắt thẩm ly rảo quanh một phòng Rồi lẩm bẩm Yêu linh vẫn còn trong vương phủ Tiểu hài nhất định chưa đi xa Rốt cuộc đang trốn ở đâu đi Điều này còn phải hỏi sao? Hành Vương cười. Trẻ con ra ngoài đánh bị thương, ngoài chạy về nhà thì còn có thể đi đâu nữa. Mắt thẩm ly sáng lên. Hoa sang trong hồ, đó là chân thân của nàng ta. Bây giờ nàng ta không ra ngoài hại người thì nhất định là trốn trong đó. Thẩm ly nghĩ thông mối chút này, lòng vui mừng nhấc nhấc chân định đi. Nhưng bỗng chứng lại trừng mắt nhìn hành phương. Nếu ta không hỏi thì ngươi định không cho ta biết phải không? Làm gì có? Hành Vân cười nhẹ. Cô cảm nghĩ rồi, ta chỉ cảm thấy vị trí thông minh của cô, nhất định đang nghĩ ra mấu chốt bên trong từ lâu, không cần ta nhắc nhở. Thẩm đi liếc hắn, không nói tiếp gì nữa, chỉ là trong lòng có một cảm giác kỳ quái, dường như kể từ khi bước vào duệ vương phủ đến giờ, Hành phương như cố ý, như vô tình mà cản trở chuyện nàng làm. Giống như không muốn nàng nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện vậy. Thẩm Ly tiền tay, nhặt một viên đá nhẹ nhàng ném đi. Đánh vào một nụ hoa, nâng cao giọng nói. Ra đi! Không có động tĩnh Thẩm Ly khẽ nhíu mắt. Nếu đã vậy thì đừng trách ta. Nàng xoay ngân tưng trong tay, một đạo sát khí sắc bén chặt gãy cuốn hoa.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 Nó không phải oán hận trong lòng, khiến mặt mũi hôn dữ thì xem ra cũng là một hà hoa tiên nữ xinh đẹp tuyệt trình. Chỉ tiếc là... Tại sao phải giúp hắn? Đôi mắt đỏ rực của tiểu hà chầm chầm nhìn vào thẩm liền. Tại sao cô lại giúp hắn? Đàn ta dường như đã mất lý trí, thân hình nhào về phía thẩm đi. Vậy mà để bớt chuyện... Thẩm ly tóm lấy cổ tay cổ tiểu hà đang nhào đến, ấn vào mệnh môn, bẻ tay nàng ta ra sôi lưng giữ lại. Tiếp đó, vòng tay qua cổ tiểu hà, ấn nàng ta xuống lan can bên cầu, ném hồng anh thương vào không trung. Ngọn thương lập tức biến mất. Trong ánh mắt, hơi kinh ngạc của hành vương, thẩm ly vung tay thật mạnh, bóp một tiếng giòn giả, đánh vào môn tiểu hà. Giận sai! Thẩm Ly đánh không nhẹ, khiến Tiểu Hà toàn thân run rẩy. Nhân yêu linh thân đầy lệ khí, làm sao chỉ bị một đòn này mà đã sợ? Nàng ta gắng sức dễ dụa. Ta làm gì có sai? Sai đỡ Chu Thành cấm. Thẩm Ly cũng không phí lời với nàng ta. Từng cái từng cái vụ xuống, đánh đến khi toàn thân Tiểu Hà co giật, kêu la liên tiếp. Cuối cùng là đến khản giọng, lý trí hiếp dần dần hồi phục, nhưng miệng vẫn nói cuối cùng là đến thản vọng lý trí dần dần hồi phục nhưng miệng vẫn nói Chu thành gẫm phụ ta ta nhất định bắt hắn chết không có chỗ chung thân ta phải hủy Duệ Vương phủ Nhận sai trời xanh bất nhân nhận sai ta không sai hu hu Nhận sai thẩm Ly đánh không ngừng đến khi tiểu hà khóc lớn ta sai rồi ta sai rồi!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 Thẩm Ly nhìn tiểu hà vẫn đang khóc than nói Chẳng phải cô ta cứ tính trẻ con đó sao Bị phụ tâm ý liền muốn báo thuộc Nhưng lại chưa từng nhận tâm ra tay với người đó Chứ dù lỡ trong địa thất kia Nàng ta đã có ý định này nên bích lại lối ra Nhưng nếu nàng ta muốn giết Duệ Vương Thì lúc đó có thể trực tiếp ra tay Thẩm Ly thở dài Bị thương bèn trốn trong nhà đút không yêu lên khắp nơi thì e là cô ta chưa lật một hòn gạch lên đã trốn mất rồi. Một kẻ có tính cách trẻ con như vậy đương nhiên phải đánh. Nhưng nếu cô ta không ra, thì ta cũng chỉ đành ra tay giết cô ta thôi. Việc có tận gốc. Hành Vân bật cười. Tóm lại là đều dùng vũ lực chế phục. Mặc cho tiểu hạ đau lòng khóc lóc thật lâu, thẩm ly mới phụ phụ phai nàng ta nói. Ta đồng tình với cô.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 Lời hắn nói rất đơn giản, thẩm ly liếc nhìn hắn, thấy cái miệng kia lại thốt ra một câu khiến người ta không vui. Con gà còn muốn sống, huấn gì là một yêu vật thông minh như cô? Bởi vì để không bị đem hầm, cô hãy đi mau đi. Lúc này mà người nhắc đến gà là có ý gì hả?